Nhưng cuối cùng Sarah vẫn dẫn Aziza và các con bỏ đi. Đến sáng, thì một tín sứ từ Mesada tới để đưa mấy mẹ con Aziza đến pháo đài. Khi sang tới bờ bên kia biển muối, mẹ Aziza đã bí mật làm lễ cầu nguyện suốt đêm. Bà khiến cho Aziza sợ hãi bởi những lời cầu nguyện. Aziza không nhận ra mình Khi bà mặc cho Aziza chiếc váy Và một tấm áo choàng may bằng lụa Cô trở thành thiếu nữ Aziza không còn phải giấu mình Trong bộ dạng một chàng trai mới lớn nữa Cảm giác trở về làm mình Một cô gái Khiến Aziza trộn rộn. Aziza nhận ra những thay đổi Khi cô bắt gặp Amram Ánh mắt Aziza dành cho Amram không rời Cô đã thầm yêu chàng trai ấy diễn tiến câu chuyện tiếp theo ra sao mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Những người nuôi giữ bồ câu của nhà văn người Mỹ Alit Hoffman bản dịch của Lê Đình Chi quan sát người thanh niên tôi gần như xấu hổ khi thấy anh tuấn tú đến thế anh chính là người chiến binh tôi mong ước trở thành uyển chuyển và dẻo dai tự tin vào chính mình. Tôi thấy ghen tị với anh và muốn sở hữu anh cũng như tất cả những gì anh có. Tôi nhớ tới lúc khoảnh khắc trạng vạn buông xuống phía bờ bên kia biển muối thành từng con sóng bầu xanh thẫm. Vào ngày mẹ cảnh báo tôi với lời tiên tri rằng tôi cần tránh xa tình yêu bằng mọi giá. Nhưng tôi được sinh ra để trái lời mà. Tôi biết được điều này khi nhận ra Mình không thể rời mắt khỏi Amram Tôi đã cố thử và thất bại Dù tôi chính là sát Và mạnh hơn phần lớn những người khác về lý trí Aziza, người mạnh mẽ Bằng cách nào đó đã bị khuất phục Không lẽ có một thiên thần ác quỷ nào đó Vẫn còn nhớ tên trước đây của tôi Và bây giờ gọi tôi là Rebecca Từ tận trên thiên đường Tôi đứng đó Như bất cứ người phụ nữ nào khác Bên cổng rắn Cạnh những người đang tụ tập tại đó Bị Amram cuốn hút Và hấp dẫn thậm chí Từ trước khi anh tới được chỗ chúng tôi Có thể khoảnh khắc đó sẽ trôi qua Và tôi sẽ quay đi Trở lại với những bổn phận của mình Nếu như không phải anh cũng nhìn thấy tôi nếu chúng tôi không thay đổi chỉ bởi một cái nhìn duy nhất giữa hai người. Tôi nhận ra mình đã bị giữ chặt từ giây phút buông xuôi theo mong muốn thôi thúc mình đứng lên bức tường để vẫy chảo anh tới. Dự định của tôi hoàn toàn khác, chỉ đơn thuần là để nhìn xem tôi có thể đã trở thành một người đàn ông như thế nào trong cuộc đời thứ hai của mình. Thay vì thế, tôi trở thành một phụ nữ vào khoảnh khắc đó tôi đưa mắt nhìn qua cái nóng thiêu đốt dõi theo số phận của tôi và amram gắn vào nhau trong lúc anh leo lên con đường rắn tôi cảm thấy tò mò và bị thu hút về phía anh khi mưa rơi xuống tôi đứng bên kho quân khí người ướt sũng hy vọng được thoáng nhìn thấy người đàn ông này trong doanh trại tôi đi vòng quanh tường thành Tìm kiếm những dấu vết ghi lại nơi anh đã bước qua. Một đầu mũi tên, một dấu chân, một sợi tóc. Khi bụi tung lên, tôi nghĩ tới anh. Khi ngước lên bầu trời, tâm trí lại nhắc tôi về anh. Khi lấy nước, ăn tối, làm việc giữa những con bổ câu, tất cả mọi hành động dù nhỏ nhặt đến đâu đi nữa, đều gợi cho tâm trí tôi nghĩ về anh. Tôi hẳn đã không theo đuổi anh Nhưng đến một ngày Anh đứng trên đường tôi đi Trong lúc em gái tôi và tôi Đang vội vã đi tới khu chuồng bổ câu Tôi giơ một bàn tay lên che mắt Để có thể nhìn anh Và cũng để che đi vết sẹo Dưới mắt mình Trong khoảnh khắc ấy Thêm lần nữa tôi lại bị cuốn đi Anh tươi cười Tin chắc anh biết tôi Và tôi lại cười Biết rõ không phải thế Lúc ấy, mẹ đang đợi hai chị em tôi Giá như bà có mặt bên cạnh, hẳn tôi đã buộc phải quay đi Có lẽ mọi thứ diễn ra sau đó, hẳn đã khác đi Nhưng vì số mệnh đã an bà như thế Bà không có mặt, và tôi thấy vô cùng biết ơn vì điều đó Nahara ném về phía tôi một cái nhìn khi tôi bảo em đi trước Nhưng rồi em gái tôi vẫn làm như yêu cầu Cô luôn đi qua đây hàng ngày Amram nhận xét Ngay sau khi em gái tôi đi khỏi Làm thế nào mà anh biết được Tôi hỏi anh Như từng hỏi Nuri. Như thế tôi là người ngang hàng Chứ không phải một người Phải cúi mình trước anh Vì tôi đã quan sát cô Tôi chợt thấy lại Cuộc sống trước đây trên núi Lại thêm một lần nữa Được là chính mình Cũng không thường xuyên bằng tôi quan sát anh đâu Tôi nói nụ cười trên miệng nở rộng thêm Vì đã lớn lên giữa các cậu con trai Tôi không có sự khéo léo của một phụ nữ Amram bật cười ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của tôi Tôi đoán khi lần đầu tiên tôi hôn anh Không hề dè dặt giữ lại gì Tôi đã hôn như một người đàn ông hẳn sẽ hôn không hề bị tình cảm trào dân làm bối rối. Nếu Amram có ngạc nhiên về điều đó, ít nhất nó cũng không hề làm anh khó chịu. Những người phụ nữ làm việc ngoài ruộng xì xào to nhỏ về chúng tôi. Tôi nghe thấy những lời họ nói, nhưng những nhận xét như thế chẳng là gì với tôi hết, chẳng khác gì vết đốt của một con ong bắp cày hay vài hạt cát lạo xạo trong giày. Tôi mặc Kệ cho những tia lửa ghen tuông cộc cằn của họ rơi xuống đất tắt ngấm. Không ai trong bọn họ có đủ can đảm tìm đến mẹ tôi và liều trước nguy cơ phải hứng chịu cơn phẫn nộ của bà khi đơm chuyện về cách ứng xử của tôi. Chúng tôi bắt đầu gặp nhau ban đêm bên đài phun nước ở quảng trường phía Tây. Bất cứ khi nào tôi ở bên Amran, em gái tôi đều thề rằng tôi ở cạnh em. Cô bé chính là lá chắn, là chìa khóa dẫn tới tự do của tôi Con bầu câu nhỏ mang theo những lời tôi viết cho Nahara để em nói khi tới gặp Amran Báo cho anh biết thời điểm chúng tôi có thể an toàn gặp nhau Tôi đã từng một lần cứu sống em gái mình, mà giờ đây Nahara lại trả ơn tôi Cô bé thường đi qua quảng trường cùng tôi vào các buổi tối Hai chị em tôi cầm tay nhau trò chuyện như những đứa trẻ. Nhưng khi chúng tôi tới gần đài phun nước sẽ tới một thời khác, em gái tôi hướng mắt đi nơi khác và tôi đi tiếp một mình. Nếu Nahara không chứng kiến cuộc gặp của tôi và anh, em sẽ không buộc phải đưa ra một lời nói dối thẳng thừng khi cam đoan với mẹ tôi rằng em không thấy tôi ở bên bất cứ người đàn ông nào. Chúng tôi tìm ra những nơi có thể ở riêng bên nhau, trong các nhà kho giữa các khu vườn, ngoài ruộng vào đêm khuya. Thêm một lần nữa, cũng giống như khi tôi truyền sự sống cho em gái mình, lại có hơi thở của một người khác thuộc về tôi và hơi thở của tôi thuộc về người đó. Amram thề anh sẽ giữ bí mật với mẹ tôi về hai chúng tôi và anh là một người đàn ông biết giữ lời hứa. Có những người quả quyết thề rằng ở Jerusalem, anh chính là người táo bạo nhất trong các sát thủ, một người có khả năng biến đổi chính bản thân mình. Bố anh, sát thủ tiếng tăm đáng sợ, ba Ehanan, được coi là có khả năng biến mất trong lúc đang ở ngay trong tầm mắt. Có lẽ ông đã chia sẻ bí quyết tàn hình này, vì Amram có thể lướt ngang qua mẹ tôi sự hiện diện của anh không hơn một đám hơi mờ là mấy chúng tôi dần trở nên táo bạo tới mức dám gặp nhau trong căn hầm bên dưới phòng của mấy mẹ con tôi vì có một cầu thang bí mật nằm dưới sàn khu bếp cũ và một dãy bậc thang nữa dẫn xuống căn hầm từ phía quảng trường chúng tôi cởi áo choàng ra ngay dưới sàn nhà trên đó mẹ tôi đang đứng có lẽ Tôi đã làm thế bất chấp mẹ tôi, để giành lại cuộc sống của chính mình về cho bản thân và phủ nhận lời tiên tri của bà rằng tình yêu sẽ chỉ mang đến cho tôi tai hỏa. Trong căn hầm bí mật của chúng tôi, tôi cố hết sức lén quan sát amram trong những mảng đen sẫm của bóng tối trước khi anh có thể nhìn thấy tôi. Tôi có thể nhìn ra được những con chuột đồng mò vào tìm ngũ cốc, hay bóng dáng gà gật như mơ ngủ của những con rơi treo mình từ trên trần xuống. Nhưng lần nào Amram cũng lừa được tôi, luôn ôm chầm lấy tôi trước khi tôi biết anh ở đó, đưa một bàn tay lên bịt miệng tôi để tôi không kêu thét lên. Tôi hoàn toàn có thể dễ dàng thoát khỏi vòng tay của anh và kề một con dao lên cổ anh trước khi Amram kịp chớp mắt. Nhưng tôi tự nhủ với bản thân, Đây là trò chơi chúng tôi đang chơi, che giấu bản chất thật của mình. Cho dù anh không nhìn nhận tôi như đúng con người thật của tôi, cho dù đáng ra tôi cần biết rõ hơn, nhưng tôi chưa bao giờ từ chối anh bất cứ điều gì. Và dẫu vậy, tôi vẫn chưa thấy hài lòng. Anh không thể nhìn thấu qua những tấm màn che tôi trăng ra. Và tôi cũng không hề vén lộ bản chất trong sâu thẳm con người mình với anh. Có lẽ chuyện này chỉ là để thách thức mẹ tôi. Nhưng đến khi Raka tới làm việc cùng chúng tôi ở khu chuồng Bùa Câu, tôi đã hứa trao mình cho anh. Và không lâu sau, khi Yang Y, em gái anh tới làm việc bên chúng tôi, tôi đã thuộc về anh. Có lẽ... Một vài bí mật không thể nào giữ kín được, vì dường như những tội lỗi tôi phạm phải đã ghi rõ mồn một trên người tôi. Tôi chưa kết hôn, nhưng tôi biết điều các cô dâu biết về cách những người đàn ông riêng gì trong hoan lạc, cũng như cách thỉnh thoảng họ vẫn khóc với tất cả những gì họ cảm thấy, hay khao khát của bản thân có thể bó lấy họ cũng chặt như những món trang phục tôi mặc trong cuộc đời này. Khăn san mạng che và áo choàng, trói buộc tôi với thân phận tôi đã trở thành những người đàn ông nhìn tôi cộc cằn hoài trợ khi tôi đứng xếp hàng chờ lĩnh khẩu phần lúa mì và kê. Họ dõi theo khi tôi mang những giỏ phân ra ruộng và buông những lời cợt nhả luôn bị tôi lờ đi. Tôi không giống như một con cừu cái luôn cam chịu đứng đó đón nhận gánh nặng từ khoái lạc của họ. Tôi lớn tiếng bảo họ rằng bọn họ nên chạy về nhà với vợ và mẹ của họ. Chỉ nguyên ý nghĩ tôi phải cúi đầu trước bất cứ người đàn ông nào, cho phép anh ta nói năng với tôi theo cách đó, đã lại khiến tôi biến thành một chiến binh thêm lần nữa. Tôi giật khăn san khỏi mái tóc và vai mình, cho phép hai cánh tay phơi trần dưới ánh mặt trời. Chính từ lúc ấy, những người phụ nữ bắt đầu thì thầm rằng tôi là một trong những sên một tạo vật không ai có thể khống chế được. Về chuyện này, họ đã đúng. Tôi làm những gì mình thích, thậm chí dù mẹ đã cấm tôi làm như thế, cho dù đó là một tội lỗi. Tôi bắt đầu tự hỏi, liệu có phải những câu chuyện đám phụ nữ ngoài ruộng nói về tôi? Cũng ít nhiều có lý Rằng có lẽ điều làm tôi cách biệt khỏi tất cả những người khác Không phải là cuộc sống tôi từng trải qua trước khi tới đây Mà thay vì thế đã được định đoạt từ thân thế của người Rất có thể là bố tôi Cho dù ông không phải là thiên thần hay ác thần Mà là một người đàn ông đã viết lên những cuộn bản thảo Càng ngày tôi càng băn khoăn hơn về danh tính của ông Khi thời gian trôi qua Tôi nghĩ, thật lạ khi người tín sứ lại biết chính xác cần tới gặp chúng tôi ở nơi nào trên bờ biển muối cũng như việc anh ta cúi đầu trước mẹ tôi, như thế bà làm vợ của một nhân vật quyền thế nào đó. Tôi tự hỏi, tại sao trong tất cả những nơi chúng tôi có thể tìm đến trên thế gian, mẹ con tôi lại tới pháo đài này chứ không phải là một nơi nào khác. Mẹ sẽ không nói gì với tôi, mà từ chối cho tôi biết đã gửi những con bổ câu tới đâu khi bà đứng trên núi sát. Bà từ chối thừa nhận từng có những thông điệp trả lời, cho dù những lời nhắn gửi cho bà đã làm tôi bị bỏng và tôi vẫn còn mang trên mình vết sẹo đó. Tất cả những gì bà sẽ nói là trước đây bà từng là cô gái đi theo con đường đấng toàn năng đã vạch ra cho bà. Liệu có lúc nào mẹ trở nên thô tục và tự phụ đến mức hỏi chú tại sao người đặt mẹ vào con đường này chứ không phải là một con đường khác? Khi mẹ tôi nói ra những lời này, khuôn mặt bà trông thật trẻ trung ngây thơ. Trong một dịp hiếm hoi, chua tai sao nguoi đat me va nữ vốn luôn mạnh mẽ, lại có vẻ thật yếu đuối. Mẹ đã dạy cho tôi nhiều điều. Nhờ có bà, tôi có thể đọc được nhiều thứ ngôn ngữ hơn phần lớn các học giả. Dẫu vậy, tôi lại biết rất ít về mẹ hay về chính bản thân mình. Kể từ thời gian ở Moa, những bí mật của chúng tôi đã như một tấm mạng nhện, sợi này giữ lấy sợi kia. Những lời chúng tôi không nói ra trở thành những điều duy nhất quan trọng. Chúng tôi di chuyển như những con nhện, Lượn vòng quanh nhau đầy ngờ vực Sẵn sàng chờ đợi bất cứ điều gì sắp tới Chẳng phải con cũng có một con đường sao? Tôi hỏi Trở nên mạnh bạo hơn Khi mẹ nói với tôi Bà đã không đặt câu hỏi về hướng đi Chúa đã dẫn dắt bà Bà nhìn tôi đầy suy tư Một con đường con cần tránh bằng mọi giá Chỉ riêng lời nhận xét ấy Đã đủ để thuyết phục tôi rằng Tôi cần tìm lấy con đường riêng cho mình Vì các bí mật của mẹ và tôi Để chúng tôi xa cách thêm Tôi giữ các bí mật cho riêng mình Theo gương mẹ Tôi cũng không hé lộ gì Tôi ở yên trong phòng Trong khi bà đi đỡ đẻ cho các phụ nữ lâm bồn Hay tới chữa cho những người đang lên cơn sốt Mang theo bình và bát cùng một bánh xào phòng làm từ mỡ và cho vì mẹ tôi luôn nhất quyết yêu cầu người đang ốm rửa tay để thanh tẩy bản thân họ tôi không đi theo khi bà tới chỗ cầu nguyện vào buổi tối tại đó bà sẽ bới đất ra để vùi những chiếc bùa xuống những địa điểm linh thiêng nhằm kiếm lấy sự che chở cho những người tìm đến nhờ cậy bà lúc cần thiết khi mẹ yêu cầu tôi đi cùng ra ngoài cổng pháo đài thu hái cửu lý hương và kinh giới cũng như những quả vàng của cây dễ quỷ để bào chế các phương thuốc tôi có nhiều lựa chọn ngoài việc tuân theo nhưng ngay cả khi cố gắng làm theo những gì mẹ muốn tôi cũng chẳng thấy mấy hữu ích với bà đôi bàn tay tôi không đủ nhanh nhẹn khéo léo tôi làm rách nát những chiếc lá còn quả cây luôn dập vỡ trong tay tôi tôi Không có cái chạm tay của một mụ phù thủy. Tôi không hề sở hữu bất cứ năng lực nào một phù thủy nhất thiết phải có. Vậy nên, chẳng bấy ngạc nhiên, khi Gia-Nhi chiếm lên vị trí của tôi, mẹ tôi đã chọn cô tới gia nhi chiem lấy vi tri cùng chúng tôi ngay từ khoảnh khắc cô bước chân qua cổng pháo đài. Trong khi Gia-Nhi đang bước đi theo sau bố cô, đầu cúi xuống, mái tóc đỏ vương đầy cát, Có lẽ mẹ tôi cảm thấy bùi lòng trước cảnh ngộ khó khăn của cô. Điều bà lập tức nhận ra từ dáng đi của cô gái cũng như cách cô cẩn thận che phần giữa cơ thể bằng chiếc khăn san. Mẹ tôi cũng từng ở vào cảnh ngộ chỉ có một mình khi mang đứa con đầu tiên của bà tới thế gian này. Khi Yang Yi nói đến tên anh trai cô ở khu chuồng Bổ Câu, tôi cảm thấy dòng máu trong người chảy dần dần và thầm sợ rằng cuộc đời giấu kín của mình đã bị bộc lộ qua vẻ mặt kia gia y là người em gái amram vẫn hay nhắc tới thường xuyên đến thế người bạn và người chăm sóc cho anh thời thơ ấu đáng ra tôi phải kéo cô sang một bên nài nỉ cô kể cho tôi nghe những câu chuyện về tuổi thơ của anh nhưng Tôi lại giữ khoảng cách. Tôi không có lý do gì để đặt niềm tin vào cô gái này hay tâm sự với cô những bí mật của tôi. Khi cô bắt gặp tôi cùng amram tại nơi gặp gỡ của chúng tôi, tôi chờ đợi sự phản bội của cô, chờ đợi cô tiết lộ sự thật với mẹ tôi, người cô chia sẻ rất nhiều tâm tình sâu kín. Nhưng cô không bao giờ nói gì. Thay vì thế, Cô kéo tôi sang bên và thì thầm với tôi rằng, Anh trai cô là một người đàn ông tốt, Còn chuyện tôi yêu ai không phải là mối bận tâm của cô. Dẫu thế, bất chấp thái độ tử tế Yaiy dành cho tôi, Cô đã trở thành đối thủ của tôi. Vào cái ngày tàn khốc, mẹ tôi bị xiềng lại lôi tới quảng trường, Bị buộc tội phù thủy. Yaiy mới là người tìm tới bên bà chứ không phải tôi. Cô lao tới bên mẹ tôi, mang trên mình một trong chiếc bùa vàng có xuất xứ từ gia đình chúng tôi. Một món quà luôn được người mẹ trao lại cho một cô con khái. Tôi có thể nhìn thấy hai người họ qua làn co con gai toi co the nhin thay cánh tay họ ôm lấy nhau. Tôi quay mặt đi, không nói gì, cố nuốt vào trong nỗi ghen tị cay đắng của chính mình. Tôi không khỏi tự hỏi. Mẹ tôi... Còn nhìn thấy gì nữa vào ngày tôi ra đời? Và liệu có một điểm báo nào đó đã khiến bà gạt tôi sang một bên, ưa thích một người xa lạ hơn chính con gái mình? Trong suốt tháng Ada đẹp đẽ và êm dịu, y tìm đến căn buồng của chúng tôi tại khu bếp cũ của cung điện vào mỗi buổi tối. Cô đã học được những câu phủ chú mẹ tôi từng được dạy ở Alexandria, cùng với chữ cái hy lạp và hebrew hai người họ ngồi tại bàn đầu ghé sát vào nhau hạ giọng xuống thật khẽ để không đánh thức ariè lúc này đã gần được tám tháng tuổi cậu bé lúc đó đang nằm ngủ trên tấm đệm vốn là nơi em gái tôi từng ngả lưng tôi chẳng hề thấy bị xúc phạm khi hai người họ không nghĩ tới việc cho tôi cùng tham gia Tôi không mảy may hứng thú với những chuyện như thế. Cái Sa Phim chẳng là gì hơn thứ việc những người phụ nữ làm trong mắt tôi với những công thức bào chế và các phương thuốc thảo dược. Chẳng có gì khác biệt hơn chuyện dọn vệ sinh cho các tổ bổ câu hay xe sởi hay giữ cho các nồi hầm sôi lan tan trên bếp. Tôi từng dùng đến đó để bảo vệ Amram một lần khi anh chỉ huy cuộc xuất kích đầu tiên của mình từ đỉnh núi này nhưng sau đó tôi cảm thấy mình bị vấy bẩn và đã tìm tới mekva để thanh tẩy bản thân ấy thế nhưng trong lúc quan hệ hai người miệt mài trong việc học hỏi của họ tôi chợt nghĩ sẽ thật dễ dàng hơn biết bao nhiêu nếu như tôi có thể làm được như mẹ tôi yêu cầu nếu như tôi có thể là người ngồi bên cạnh bà Nếu như số phận đã không tiền định, tôi luôn bị gắn chặt với chuyện trái lời. Khi Nahara rời bỏ chúng tôi, tôi đã tin chắc, rồi em sẽ quay về. Tôi luôn là kẻ đổi loạn, còn em là cô con gái ngoan, là người em gái thân yêu đáng tin cậy của tôi. Theo thời gian, tôi tin chắc lối sống khắc nghiệt của những người Ethan rồi sẽ làm em mòn mỏi đến khi ấy em sẽ nhớ ra rằng em thuộc về tôi rồi trời chuyển mùa những thân lúa bì mọc cao nhưng vẫn chẳng có lời nào từ em chỉ có Yai ngồi ở chỗ của Nahara bên bàn ăn có Ari không ngừng bi bo mải mê chơi với các ngón chân mình hay với cái chống lắc trên tấm đệm của em gái tôi Nahara luôn cúi mặt xuống Khi chúng tôi đi ngang qua nhau Như thế không phải chúng tôi Từng cùng nhau vượt qua biển muối Và ngủ thiếp đi trong vòng tay nhau Em gái tôi dường như không nghe thấy gì Khi tôi lên tiếng gọi em ngoài quảng trường Tôi từng nghĩ Rồi đến lúc em sẽ tự tìm đến với tôi Nhưng tôi đã lầm Đáng lẽ tôi phải hiểu ra Một con cừu cái Sẽ không chạy qua cánh cửa mở rộng Khi toàn bộ thế giới của nó chính là ngăn chuồng nơi nó đang sống Một khi một tạo vật như thế đã nghi ngờ rõ hàng rào bằng cảnh khai Nó sẽ không vượt qua ranh giới đó Thậm chí ngay cả khi hàng rào đã đổ xuống Vì đó vẫn là biên giới cho tầm nhìn và cuộc đời của nó Khi tôi nhìn thấy Nara ở ngoài đồng chăn bầy dê đen Thúc giục chúng bước đi bằng cái gậy cong Theo sau những người đàn ông trong bộ tộc Đôi mắt cô bé không rời Balaji Tôi băn khoăn tự hỏi Liệu có phải mẹ tôi đã lầm Trong lời tiên tri của bà Khi nói tình yêu sẽ mang sự hủy diệt đến với tôi Có lẽ đúng ra Bà đã nhìn thấy số phận của em gái tôi Vào ngày lễ vượt qua Khi chúng tôi kỷ niệm dịp dân tộc mình được giải thoát khỏi kiếp nô lệ, cơn gió Kadim bắt đầu thổi từ Edom tới. Nó không mang trước điều gì tốt lành, vì một khi cơn gió đã bắt đầu, người ta nói, nó sẽ kéo dài suốt nhiều tuần. Không có cách nào khác thoát khỏi hơi nóng tàn khốc của thứ gió này, cũng như trốn tránh cơn thịnh nộ của nó. Suốt nhiều tuần, những con chim sẽ không xuất hiện trên bầu trời. Đôi cánh của chúng bị dập xuống trước sức mạnh của những luồng gió và ý chí của Chúa. Chúng tôi tôn thờ, nhắc nhờ chúng tôi rằng, ta nhất thiết cần cúi đầu trước người và dâng lên lời cảm tạ vì cuộc sống ta có trên thế gian. Sự hỗn loạn sẽ ngự trị khi những người đàn ông cố tìm cách nói với nhau và ý của những người phụ nữ sẽ bị hiểu lầm tại khu chuồng bồ câu lũ chim tỏ ra bồn chồn dứt khoát không chịu ở yên trong tổ mẹ tôi vẽ biểu tượng của bốn ngọn gió xuống đền đất sau đó đốt hương liệu một nhúm nhỏ nhựa thơm làm lũ bồ câu trở nên yên lặng cho dù chúng vẫn run rẩy yai ôm những con chim vào lòng và chúng lập tức được trấn an nhưng ngay khi cô gái bước ra khỏi cửa Chúng lại bắt đầu bồn chồn và kêu ẩm lên. Khi lễ vượt qua kết thúc và những người thợ làm bánh một lần nữa quay lại làm việc bên các lò nướng, dùng chỗ ngũ cốc ít ỏi còn lại làm thành những ổ bánh, cơn gió vẫn đán lại bên chúng tôi, vẫn dữ dội như trước. Những cánh hoa rụng xuống như mưa từ trên các cành cây hạnh thành từng đợt ào ạt đến tối tăm mặt mũi từ hàng dài người hình thành trước các nhà kho nơi những người hàng xóm của chúng tôi đứng đợi khẩu phần lương thực cần phải gào lên thật to nếu muốn được nghe thấy cuối cùng người ta thường vừa bước đi rời khỏi nhau vừa lắc đầu róc cái đêm đã mang tới một cơn lốc xoáy bụi và cát phủ đầy lên nơi chúng tôi ngủ nơi chúng tôi ăn và cả vào từng nếp trang phục của chúng tôi thật may mắn có một giờ duy nhất trong đó cơn gió ngừng lại và đem đến sự yên tĩnh mà tất cả chúng tôi đều đón nhận đầy biết ơn quãng thời gian ấy đến với chúng tôi khi tấm màn xanh sẫm của buổi đêm bắt đầu buông xuống chân trời nhuộm một thứ màu thật là huyền diệu đến mức thậm chí cả người mù cũng quả quyết thề rằng họ có thể nhìn thấy nó